Chào mừng quý vị và các bạn đến với linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 38 Hồi thứ 78 Xuôi miền Trúc Lâm Ngô Thành Nhân ngọt sướng cậu bé không chấp Chàng buột miệng thốt lên bằng lời Ôi chao quê hương Đại Việt thân yêu còn ẩn tàng báo chí khí hùng anh Dẫu một tí tuổi đầu mà sở nguyện lương tri đã cao vời vời Ngô Thành Nhân này bái phục, bái phục lắm thay. Nói rồi chàng vọt xuống lưng ngựa, nắm lấy cánh tay của cậu bé, ân cần nói: Người xưa có nói, tài không đợi tuổi, trí chẳng chờ thời. Vậy tiểu huynh đệ có muốn thực hiện ngay hoài bão ấy chăng? Thú thật với cậu bé, Ngô Mẫu đây vốn là nghĩa đệ của vị tướng quân tài đức ấy. Bây giờ đến phiên cậu bé lại trố mắt, một niềm vui bất ngờ sáng rực qua ánh nhìn của cậu. À, thế ra Ngô Tráng sĩ đích thực là vị tiểu anh hùng ngày trước đây sao? Ngô thành Nhân ngó sướng cậu bé. Chưa kịp hiểu gì thì cậu đã nói tiếp Không những nghĩa phụ của tiểu sinh ngợi khen Mà nhiều người ca tụng vì tiểu anh hùng ấy đấy Bọn tiểu sinh nguyện sẽ noi gương người Ước mơ được nối bước đi theo con đường đại nghĩa Thành nhân cảm động vô ngẩn Trang khẳng khái nói Ồ nếu tiểu huynh đệ đã có trí nguyện Thì ngô bố đệ xin sẵn sàng đưa cậu đến ra mắt trần tướng quân Cậu bé còn ruột rè Thưa ngô đại nhân Tiểu sinh e bản thân còn quá nhỏ Điều đó không ngại gì Vậy là cậu bé mồ côi phấn khởi, thu vén cái da tài còn con, bỏ gọn vào một bọc hành trang nhỏ nhỏ. Lục Y lang Tử mau mắn phù với cậu một tay. Trước khi từ biệt mái cỏ đơn sơ, cậu bé thắp nén nhang, lâm râm khấn vái một hồi. Ngước cực của cậu đã làm cho hai chàng hiệp khách phải chạy lòng rơi lệ. Trên thế gian này còn bao nhiêu đứa trẻ lạc loại mà cao sơn nghĩa tình đến vậy. Trước khi lên ngựa, Lục Y lang Tử nói với thành nhân. Con ngựa của tiểu đệ còn nhẹ mình lắm. Đại ca, hãy cho tiểu huynh đệ cưới chung với tiểu đệ có lẽ tiện hơn. Thành nhân gật đầu đồng ý. Rồi đó, ba người cùng lên ngựa bôn hành, nhắm theo hướng trúc lâm trực chỉ trên đường gặp bất cứ người nào, cậu bé cũng lanh miệng báo tin vui. Con thủy quái đã bị giết rồi. Bàn dân thiên hạ phấn khởi vô cùng. Và kể từ hôm đó, người ta lại vui vẻ tiếp tục qua lại trên khúc sông, vốn từ lâu đã vắng bặt bóng người. Ngày thứ nhị vị hiệp khách giang hồ cậu bé đi theo đến vùng mênh mang bát ngàn toàn một màu xanh lá sẫm. Đứng trên đỉnh gò cao nhìn mút tầm mắt vẫn chỉ có một màu xanh sẫm ấy mà thôi. Thành nhân dục tuấn mã phi thẳng đến, chàng lộ vẻ vui mừng vô hạn, gấp mình bay khỏi lưng ngựa. Bóng áo trắng xả xuống, choang rộng đôi tay áo ôm lấy một trong những khóm lá xanh rậm rịt. Chàng đưa mắt nhìn qua phía các rồi nhòm lên quay lại, dang tay ra ôm tiếp lấy các khóm lá bên đó. Cứ như vậy chàng tung tăng như một cậu bé lên năm. Ôm hết khóm lá này đến khóm lá khác. Lục y lang tử ngồi chung ngựa với cậu bé chạy sau. Khi đến nơi, cả hai trốn mắt đầy kinh ngạc. Chàng thư sinh áo lục sướng sờ thầm nhủ. Ồ, đại ca ta hóa cuồng rồi chăng? Tự dưng sao lại hành động kỳ quặc như thế nhỉ? Không dàn lòng được nữa, lục y lang tử kêu lên thẳng thốt. Đại ca, đại ca làm sao vậy? Thành nhân lòng tràn đầy phẫn khởi khuôn mặt phong trần của chàng như đang nở rộ mùa xuân nếu vui sướng rạt rào đáp biến trang hào hán uy nghi thành một chút bé hồn nhiên đến lạ. lục y lăng tử chưa hề thấy đại ca của mình lại hân hoan đến thế. chàng thư sinh gọi thêm mấy tiếng nữa. bây giờ thành nhân mới cất giọng hồ hởi vui tươi. Hiện đệ hiện đệ không thấy sao? những khóm tre gai xinh xinh này. ôi những khóm tre này ngày sau sẽ biến thành những tên vệ sĩ khổng lồ đó. cả một vùng tre gai bạt ngàn phía trước mặt chúng ta đây. mấy năm tới sẽ vươn lên trở thành dinh lũy kiên cố, gấp vạn bức tường thành phòng ngự chống xâm lăng. ôi Bỗng dựng, ta lại nhớ ngày nào nơi vùng Thiên Mạc, nghĩa phụ của ta sau khi lập trận độ Bát Môn Liên Đài, nghe tin quân Nguyên Mông đã nắm được các bí mật ấy, liền linh động đổi thành Bát Môn Tuyệt mạng Tuy thắng giặc Mông lần đó, Xong người vẫn chờ yên lòng, ngày đêm nghiền ngẫm lo lắng suy tư. Người bèn để lại cẩm năng cho Triều Đình thực hiện những kế sách lâu dài cho mai hậu. Hỡi ơi, người ra đi mà lòng còn để lại trận pháp diệu kỳ mới bảo vệ được giang sơn, hiện đệ có thấy không? Loài tre gai tuy còn non mơn mởn mà lá của nó đã xanh sẫm một màu. Khi vươn lên thì đồng loạt vươn lên lúc tỏa bóng thì cùng nhau tỏa bóng kiên gan khi bão tố mưa xa bên lòng lúc cuồng phong sớm đổ chúng sẽ là người bạn muôn đời bất diệt của toàn dân đại việt chúng ta đó bây giờ lục y lăng tử mới thực sự hiểu ra ý nghĩa niềm vui mà người đại ca yêu mến biểu lộ chàng thư sinh trẻ tuổi lật đật xuống ngựa cung tay thi lễ mà rằng tiểu đệ còn vụng về khờ dại chưa thấu tỏ được rằng nghĩa cả núi sông đã hòa nhập vào trong tâm trí của đại ca cho nên mới buông lời ngộ nhận kính mong đại ca rộng lượng khoan dung thành nhân xua tay nói hiện đệ chưa khá bận tâm ngô huynh chẳng chấp để đâu hai người còn đang nói chuyện thân tình xảy nghe có tiếng quát các người lại đến đây làm gì các người không biết đây là địa hạt vùng cấm địa sao lời chưa dứt đã thấy một bóng áo xanh từ xa vọt đến trụ bộ trước mặt ba người thành nhân vừa nhận ra dung mạo của người nọ đã reo lên ok trương huynh người vừa đến vận võ phục xanh mình cao tám thước mộc trên lưng dắt một thanh trường kiếm ông ta trạc tuổi tứ tuần giáng người cân đối gương mặt chữ điển mắt sáng mày thanh cằm vuông mũi thẳng đường đường là một trang đại hán tư thế đứng đạc lẫm liệt uy phong nghe giọng nói quen quen nhận ra chân tướng người đại hán mới đến giật mình giòn lại khi đã rõ chàng trai áo trắng là ai ông ta vừa để sợ Vừa mừng rỡ vội vã Dập đầu sát đất giọng run run ôi thi thiếu chủ thiếu chủ bất ngờ quá thiệt nhân không kịp nginh đó thật là đắc tội thầy nhân bước đến đỡ ông ta dậy và nói Ồ, không sao không sao thà là đắc tội với người lãnh đạo còn hơn là sai sót một ly phạm điều nội quy phòng gian bảo mật trương huynh hay bình thân nói rồi vui vẻ giới thiệu đôi bên lục y lang tử cung tay đáp lễ lại trương kỳ thật là vạn hạnh cho lục y lang tử này lắm khi còn ở thăng long thành đối viên ngoại có nhắc mãi nên tiểu đệ mới biết trương huynh là một trong tứ về tiền môn của môn phái mã yên sơn đó chứ trương kỳ tươi cười hỏi chẳng hạnh lục y công tử niên kỷ được bao nhiêu trong công tử chắc còn trẻ lắm thì phải Dạ, thưa Trương Huynh, tiểu đệ chỉ kém ngô đại ca có hai niên thôi ạ Ồ, thế mà trong mẫu tưởng đâu công tử chừng cỡ đôi tám là cùng ha, Xin công tử bỏ lỡ cho Chứ chừng ngó kích công tử dung màu tuấn túi khôi ngô những hơi mảnh khảnh Nếu công tử không mang kém trên lưng Thì chắc chắn người ta sẽ bảo công tử là thư sinh không hơn không kém đó Lục Ít Lan Tử đỏ mặt nói gần Thì tiểu đệ chẳng phải thư sinh chứ còn gì nữa Trương Kỳ muốn nói gì đó Xong vì sợ oai ngô thiếu chủ nên lại thôi Họ Trương đành nói làng sang chuyện của cậu bé Chú nhỏ này con cái nhà ai Mà trông dễ mến quá vậy công tử Dạ người dân Trại tí hòn Có tinh thần yêu nước lắm đó Trương Huynh ạ Nói rồi vui miệng thuật lại Việc ngô thành nhân đánh bắt con thủy quái Trên một khuất sông khá rộng Cậu bé đưa khách về ngôi nhà tranh Kể qua tình cảnh bồn ra Cuối cùng cậu ta xin theo để được ra mắn tướng quân Trần Quốc Tuấn Và xin với người được hầu giới trứng Nghe xong câu chuyện về cậu bé, Trương Kỳ vỗ tay cười. <cười> "Chú nhỏ tuy còn bé thơ, thế mà chí khí cao hơn đỉnh núi, được lắm, được lắm. Chú nhỏ cứ yên tâm, đã có Ngô thiếu chủ của ta tiến cử, ắt hẳn Trần tướng Quân sẽ thuật ngay thôi." Bây giờ Thành Nhân mới cất tiếng hỏi Trương Kỳ. "Trương huynh đi tuần giúp một mình hay cùng đi với thuộc hạ?" Họ Trương không mình lễ phép thưa. "Bẩm thiếu chủ, tiền nhân đi giả một mình thôi, còn đám thuộc hạ thì luân phiên tuần hành khắp nơi. Có lẽ một tốt vừa qua khỏi chỗ này thì thiếu chủ cũng vừa đến." thành nhân gật gù một thoáng rồi trầm giọng hỏi khẽ trương huynh à từ đây về đến dinh Trần tướng quân có xa lắm không họ trương cao mày nhầm tính dây lát mới điểm đạm đắp bẩm thiếu chủ nếu cứ ngựa nhanh nhất cũng phải mất trọn một ngày nhưng tiền nhân hướng dẫn theo được tất thì chừng một buổi thôi thế Trần nghĩa huynh của ngô mỗ có được mạnh giỏi luôn chăng bẩm người vẫn bình thường ạ Trần tướng quân thường nhắc nhở đến thiếu chủ luôn tiền nhân nghe nói lại rằng ngày trước khi được tiên thiếu chủ đăng quang lên ngôi trưởng môn nhân bản phái Chính Trần Tướng Quân đã cho quân sĩ của người ăn mừng đó. Thời gian qua lại nghe tin Thiếu Chủ bị lão ma đầu hám hại. Cũng chính người ra lệnh treo cờ rũ một ngày. Nói chung quy, tình nghĩa giữa Trần Tướng Quân đối với Thiếu Chủ thật sự là một mối liên hệ thiêng liêng và mật thiết. Thành nhân nghe đến đây bèn nhổ thầm trong bụng. Ôi, Trần Nghĩa Huynh lúc nào cũng nghĩ đến ta. Việc quân việc nước, bận ruột biết giường nào. Tâm trí còn đâu mà được thành thơi thong thả. Thế mà người cũng dành cho ta một chỗ đứng trong lòng. Thành nhân này phải đáp lại tấm thịnh tình của người bằng cách nào đây? Đúng rồi, trước hết phải hướng sự suy nghĩ về người cái đã. Và từ những sự suy nghĩ, sẽ này nở ra muôn ngàn hoa trái của nghĩa cửa thiêng liêng. Nghĩ rồi, dục dã họ trương mau mau dẫn đường vào Dinh Trung để kịp thời vấn an trần tướng quân khả kính. Trương Kỳ không dám chần chừ tuân lệnh đi ngay. Rồi đó, họ trương băng mình lướt nhanh lên phía trước. Hai anh em thành nhân dụng ngựa cùng với cậu bé nối bước theo sau. Họ phải vượt qua mấy chục trạm gác và những toán cao thổ hay quân mã tuần phòng nghiêm ngặt. Mãi cho đến sầm tối, thành nhân mới đặt chân vào khu biệt lập. Lục Ý Lăng Tử cùng cậu bé cũng như hành lý và ngựa đều được giữ lại nơi xá trạch. Duy chỉ một mình ngô thành nhân là đặc biệt được mời sâu vào trong xoáy phổ. Trân kỳ để chàng đứng chờ nơi hành lang ông ta bước bà vào bên trong nổi điện. Dây lát sau, một người trạc ngoại tứ tuần, mình cao tám thước, vần áo hoàng bào, thắt đai lưng to bản, từ nơi trước phủ đi ra tả hữu hai bên cố chạy theo mà không kịp vừa nhận ra tôn nhan trần tướng quân thành nhân bái quỳ một gối nghiêng mình thi lễ dòng nói của chàng nghe xúc động vô cùng tiểu đệ bất thải là ngô thành nhân kính chào ra mắt trần đại ca kính chúc người được an khang thường thọ quốc tuấn cũng vội vàng khom xuống giang rộng hai tay ôm trầm lấy người nghĩa đệ Ồ, oh, ngô hiền đệ của ta hai huynh đệ kết nghĩa ôm nhau thấm thiế nghĩa tình những giây khắc trầm chầm, chầm trôi qua nỗi lòng của hai người cũng dần dần nguôi bớt Bấy giờ Trần tướng quân mới diều thành nhân đứng dậy, Hoàng Trần ngả người về phía sau, nhéo đôi nhãn buộc tinh anh nhưng nồng ấm quan sát thật kỹ khuôn mặt thành nhân. Dòng nói của người thật là triều mến. Ồ, nghĩa đệ của ta trải qua bao phép lao đao lận đận, nhiều khi còn chìm ngập trong cảnh chết chóc thế lực, thế mà phong cách vẫn uy dũng thần oai. Tuy có phản phất nét phong trần, song càng phong trần xem ra càng lấm liệt. <cười> đúng là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ngô hiền đệ của ta đã được tôi rèn từ trong lửa đỏ, khả tiếng cờ sảng khoái vang lên lồng lộn giữa đội điện trang nghiêm, lời nói của Trần tướng quân lại vang lên sang sảng mà vui vẻ làm sao. Hiền đệ, hãy cùng ta vào đây cạn chén tao bôi mừng cuộc táo phùng, vui câu tao ngộ. Tạ ta hữu đâu? Có tiếng giả răn. Cả người hãy lo nơi ăn chốn nghỉ cho những người đi theo Ngô thiếu hiệp. Dạ. Trần tướng quân ân cần nắm lấy cánh tay của thành nhân. Vào đây, vào đây Hiền đệ. Hai người vừa bước vào gian đội điện, đèn đến sáng loà. Sau khi phân ngôi chủ khách. Xảy thấy bọn quân hậu mang rượu thì dâng lên Rượu được vài tuần Quân sĩ bẩm báo với Trần Quốc Tuấn Là con Lê Tướng Quân xin được vào ra mắt Họ Trần ứng thuận ngay Một vị võ tướng giáp trụ trình tề Hoài phong lấm liệt tiến vào xá Trần Quốc Tuấn Một xá thật sau Thành nhân nhìn thoáng qua bật thuốc Kìa Lê Thúc Thúc Người võ tướng cũng nhận ra ngay thành nhân Bèn mừng rỡ đắp Trời ơi hiền đi Thành nhân không nại tỷ hiểm Chàng rơi khỏi ghế bước đến ôm chồng lấy Lê Kiên Thúc Thúc vẫn mạnh giỏi luôn chứ Cảm ơn Hiền Điệt, Tiểu Thúc vẫn bình thường Còn Hiền Điệt, ôi xin đa tạ trời Phật Đắt độ trì cho Hiền thực Qua dây lát tâm tỉnh thám thiết Trần Quốc Tuấn ben kéo hai người ngồi xuống Rót rượu ra bát, nói giọng hòa nhã vui tươi Nào, chú cháu lâu ngày không gặp Hãy mau cạn chén tác phục Rồi đó, bên bàn tiệc đơn sơ Ba người vui vẻ chuyện trò Lúc tiệc rượu vãn, tiệc trà được dọn lên Trần Quốc Tuấn cho tả hữu lui ra duy chỉ có lê kiên được lưu lại để hàn huyên tâm sự thành nhân bắt đầu chậm rãi thuật lại từ lúc chia tay tạm biệt trần nghĩa huynh rời khỏi thăng long theo nghĩa phụ về mã yên sơn sắc diện của nghĩa huynh chàng biến đổi theo từng diễn biến câu chuyện lần lần bao phen nằm gan nếm mật gian tuân khổ cực chẳng quản ngày đêm trí thắt sắt của người kiếm khách đại việt trẻ tuổi vẫn không hề vơi giảm vẫn cuật cường quyết diệt bọn quỷ ma bây giờ là lội tìm tra dấu còn bao cảnh phong ba chẳng màng nhân đó chàng thuật lại ngày trở về bản phái đồng thời cũng là ngày vĩnh biệt nghĩa mùi kiều trinh mới nghe tin người cháu gái duy nhất vĩnh biệt cõi trần lê kiên bàng hoàng xúc động người võ tướng họ lê nghĩ về thảm trạng của lê gia trang mà lòng đầy chua xót giờ thêm đối người điệt nữ rút áo ra đi hỏi làm sao họ lê không toàn nát cõi lòng chưa hết thành nhân còn buồn rầu thuật lại biến cố xảy ra tại Ngọa long sơn lê kiên thất sắc kêu trời ơi Ngọa long sơn vượng độc nhăn long là một trang anh hùng hào hán Đình đồ nội ngoại công thuộc vào bậc thượng thừa trong giới võ lâm. Giới tay người có hàng chục đầu lính tài sức hơn người. Thế mà người đang thất thủ dưới tay bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. Ai, một thời ngang dọc với vùng trong thiên hạ bây giờ đành ôm mối hận cửu rồi chờ ngày giá biệt thế gian. Thương thầy chứ. Thành nhân thời dài thốt. Bá phụ đã được tiểu điệt hết lời khuyên nhủ mới chịu theo người của bản môn rước về bản doanh mã yên sơn an hưởng tuổi già. Hai người im lặng hồi lâu. Bấy giờ Trần Tướng Quân bèn lên tiếng phá tan bầu không khí triếu nặng buồn thương. Ngô Hiền đẻ à, vừa qua ta có nhận được tin Ngô Tiên Sinh đã bị tên vua ăn trộm, có biệt danh Xuyên Bích Đạo Vương mang về Đại Việt. Theo thiện ý của ta, sớm muộn gì rồi đây, bọn cao thủ Giang Hồ, và nhất là bọn ma đầu tứ hải Đại Mông Bang, cũng cho người dò la, truy tìm ông cho bằng được. Bởi vì nếu Ngô Huynh không lầm, thì trên chốn Giang Hồ hiện nay, Ngô Tiên Sinh không khác nào phong bí quyết trên tuyển đó. Đám cao thủ giang hồ của ngoại bang, át hẳn săn lùng để tranh giành người, hầu làm của riêng, luyện thêm bí pháp. Xong chỉ ép bọn ma đầu kia khi chúng truy tìm được, nhất định sẽ thủ tiêu người ngay. Ngô huynh lo ngại nhất là trường hợp sau. Và hiện giờ, hiện đệ có nghe được tin tức mới nhất về lệnh đường chưa? Cách đây chẳng bao lâu, trên vùng Lạng Giang có một cuộc đụng độ dữ rồi giữa những tay cao thủ võ lâm Mục đích cũng chỉ giành giật cho bằng được Ngô Tiên Sinh mà thôi. Vừa rồi, mặc dù bộn bề với trăm công nghìn việc ở nơi đây Ta cũng tranh thủ cho một số người dưới quyền của Trương Đại Hiệp đến nơi do thám tài lãng ra. Sớm muộn gì ta cũng nhận được tin thôi. Hiện đây ạ. Nghĩ tới người cha mà bọn cao thủ võ lâm giang hồ xem như một món bảo vật. Ngô Thành Nhân lấy làm chua xót trong lòng. Ba người còn mãi đàm đạo cùng nhau cho đến khi gà gáy sáng. Hôm sau Ngô Thành Nhân nói với Trần Tới Quân. Trần Nghĩa Huynh ạ, tiểu đệ xin tiến cử một người. Hy vọng ngày sau sẽ là một trong những cánh tay đắc lực của đại ca đó. Trần tướng quân quay lại nhìn vào đôi mắt của người nghĩa đệ Hiện đệ định giới thiệu ai vậy Thành nhân nghiêm giọng thưa Đó là một chú bé tuổi đời chừng 10 niên kỷ, Xong ý chí lại rất kiên cường. Nói rồi chàng nhắc qua những hành động dũng cảm của cậu bé Trên khúc sông rộng vắng người Khi con thủy quái kéo chiếc thuyền câu lướt vùn vụt trên ngọn sóng Trần tướng quân chú ý ngay sau câu chuyện Bèn vui vẻ nói Được lắm, hiện đệ hãy cho người đưa chú bé ấy đến đây Thành nhân mau mắn vâng lời Lát sau, cậu bé dân chài, sung xính trong bộ y phục rộng quá khổ, e dè bước vào. Trần tướng quân nhìn thấy đứa trẻ tùy nước ra bánh mật, xong nhìn qua nét mặt cân đối rất có cảm tình. Xong, đặc biệt cậu bé đối đáp tôi chảy, tư chất khá thông minh. Trần tướng quân đem lòng thương yêu và nhận cậu bé làm dưỡng tử. Sau khi lại chào ra mắt nghĩa phụ cùng vị thúc thuốc họ ngô, cậu bé được đưa ra sau hậu liêu tắm rửa, may áo may quần cho ăn vượn tươm tắt đàng hoàng. Lại nói, Trần Tướng Quân dành trọn 3 ngày để đưa Ngô Thành Nhân tham quan khắp các vùng hậu cứ rộng lớn. Hai người cưới ngựa đi trước, phía sau có Trương Kỳ, Lê Kiên và Lục Y lang Tử rong ngựa theo hầu. Trần Tướng Quân nói với Thành Nhân Ngô Hiển Đệ, à, triều đình đang thực hiện kế hai trong cẩm nang của bệnh diện đại nhân đã để lại ngày trước. Một trong hai túi cẩm nang ấy đã bày cách xây dựng vùng hậu cứ này, ở đây được gọi là khu trúc lâm. Theo ý của Lý Tiên Sinh, chúng ta sẽ lập ra những trận đồ rất ưu vi diệu kẻ thù dù cho có tài thăng thiên đồn thổ cũng không thể nào lọt vào đến chỗ này. thành nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi: thưa trần nghĩa huynh, chẳng hay theo cáo kiến của nghĩa huynh, bọn quân nguyên mông có còn nuôi mộng xâm lăng đại việt chúng ta nữa không? trần tướng quân gật mạnh đầu nói: có chứ hiền đệ. ta nói vậy là do căn cứ vào việc chúng đang sử dụng bọn ma đầu tứ hải đại mông bang làm lõm cốt âm thầm lẻn qua biên giới nước ta, Triệt hạ nhiều tay cao thủ võ lâm đại việt, đồng thời trà trộn vào hàng ngũ võ lâm chính phái. Vì thế, trong thời kỳ đất nước tạm yên, ta chớ tưởng rằng bọn ngoại bang không còn dầm ngó đến mảnh đất bé nhỏ này. Ngược lại, song dài trung nguyên rộng lớn, chúng sẽ lại tiếp tục dương nanh sẻ bút hòng nuốt sống chúng ta. Do đó, việc trọng yếu trong giai đoạn này là toàn dân ta phải ra sức xây thành đáp lũy tiết kiệm tiêu xài, tích lý lương thực. Triều định phải tăng cường lực lượng quân đội, sửa sang việc cai trị tu chỉnh hàng quan viên, trị tội bọn tham quan ô lại sách liễu lương dân, gây uy tín xuống đến tận thôn làng. Có như vậy mới nắm vững kỷ cương giữ yên xã tắc. Khi lòng dân đã ổn, đất nước sẽ yên. Chừng khi đất nước bị nạn ngoại xâm đe dọa, triều đình hiểu dụ hô hào Toàn dân sẽ đồng lòng ứng tiếng. muôn người như một quyết tâm đánh bật kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Chắc Hiền Đệ còn nhớ. Những điều tâm đắc này, chúng ta đã trao đổi với nhau mười mấy năm về trước. Khi còn ở tại vương phủ của nhạc tổ ta đó chứ. Thành nhân gật đầu xác nhận. Thưa Trần Nghĩa Huynh, đúng vậy. À này, Ngô Hi thành nhân ngoảnh sang trần tướng quân có ý chờ đợi thưa nghĩa huynh có điều gì dạy bảo trong gấp một lúc trần tướng quân cân nhắc từng lời theo như hiển ý của ta hiểu dụ toàn dân đồng lòng giết giặc cũng chưa đủ cần phải biết học hỏi những kinh nghiệm quý báu của ông cha ta thuở trước đồng thời phát huy thêm tùy tuệ bằng vào những bí quyết mới lạ độc đáo và bất ngờ Dáng vào đầu bọn ngoại xâm những đoạn xóm sách thế mới gọi là thượng sách hiện đệ nghĩ sao thành nhân gần gù thốt những điều đại ca vừa nói thật sự phù hợp với tâm đắc của tiểu đại lắm Suốt mười mấy năm qua, tiểu đệ có chú ý sưu tầm những thanh đoàn kiếm quý báu, lưu lạc trên khắp chốn giang hồ là có mục đích quan trọng. Và lại nếu tiểu đệ tìm được thân phụ, át hẳn bí quyết độc đáo dùng để chống ngoại sông sẽ có trong tay của chúng ta. Đấy chính là một trong những điều kiện then chút. Chúng ta sẽ chiến thắng bọn ngoại xâm một cách không mấy khó khăn. Trần tướng quân nghe chàng nói vậy, chàng bèn nửa mừng nửa lo. Người suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ngô Huỳnh đã nghĩ ra vấn đề quan trọng này từ lâu, cho nên lúc nào cũng để tâm theo dõi tình hình biến động ngoài trốn giang hồ. Nhất là việc Ngô Tiên Sinh bị bọn cao thủ võ lâm săn lùng giáo giết. Ngô Huỳnh ngày đêm cầu trời phù hộ cho hiện đệ, thực hiện được những ước mơ hoài bão thương liêng của mình. Trước là phụ từ được trùng phùng. Sau nữa là các bí quyết chân truyền của chúng ta một khi đã nắm trong tay, thì không còn lo gì bọn ta băng cực địch hung tàn độc ác đó. Nghe Nghĩa Huỳnh thốt ra những lời tâm huyết thành nhân cảm kích vô cùng. Qua ngày thứ ba, tức là ngày cuối đi thăm hầu hết các mặt của vùng Trúc Lâm, thành nhân theo chân Trần tướng quân về lại dinh trung. Sải đầu có một viên tùy tùng đến báo rằng đám cao thủ Ma Yên Sơn dưới quyền Trương Kỷ cùng bọn viễn thám đã trở về chờ phục mệnh. Trần tướng quân cho họ vào ngay. Sau khi nghe những lời thuộc hạ báo cáo, thành nhân mới hay rằng xuyên bích đảo vương đã mang thân phủ chàng chạy sang vùng Lạng Giang chưa được bao lâu, bọn cao thủ giang hồ đánh hơi biết được, bèn kéo tới như rồi Tên vô an trộm vốn là một kẻ răn ma quỷ quyệt hắn bèn lập kế hệ kim thiền thoát sắc và chuồn khỏi lạng giang bọn các thủ giang hồ tham lam tới mắt sau một thời gian ngắn tranh giành nhau phò bí quyết chân truyền sống đã gây nên cuộc tàn sát đẫm máu nhưng cuối cùng bí lục sống biến đi đằng nào mất biệt còn cuộc lưu huyết ấy vô tình lại tạo nên những oán kiểu chẳng bao giờ rửa sạch được thành nhân điềm tĩnh nói với trần nghĩa huynh của chàng nhà khó mới hai con thảo nước hạn mới biết tôi trung giang hồ nhiễu nhương mới rõ mặt chính tả kẻ nào thuộc hạng tiểu nhân người nào thuộc hàng quân tử này cũng vì thân phụ tiểu đệ phải chịu cảnh trầm luân, bị nhiều fan lên đênh phiêu bạt. càng ngày chúng ta càng thấy rõ chân tướng của bọn cao thủ võ lâm phương bắc. nhưng tiểu đệ tính rằng, rồi cuối cùng chiến nghĩa xét thắng mà thôi. Trần tướng quân tự hào khi có người đề kết nghĩa đã bao năm qua, mặc dù chịu nhiều khốn khổ, thế mà vẫn sáng tỏ tâm hồn của một bậc trường phu đệ nghĩa khí. chiều hôm đó Ngô Thản Nhân dùng bữa cơm thân mật cuối cùng trước khi chia tay Trần nghĩa huynh sau đó cùng nhau uống trà đàm đạo chẳng còn đang bưng tách trà trên tay thì người thuộc hạ Trung thành nằm trong tứ vệ tiền môn lúc trước của phái võ mã yên sơn là trương kỵ xin vào ra mắt sau những cử chỉ lễ nghi họ trương kho mình cung tay thốt bẩm thiếu chủ hiện nay ngoài trốn giang hồ bọn tứ hải đại mông bang đang lộng hành dữ dội một mặt chúng bùa người ra khắp nơi săn tìm cho ra dấu vết ngô vương bí lục sống tức là ngô tiên sinh lệnh đường thiếu chủ mặt khác chúng cố tâm truy lùng tung tích chính bản thân thiếu chủ để dò mối huyết cựu từ trước đến nay Vậy thuộc hạ kính trình lên thiếu chủ để người liệu kế đối phó với kẻ thù Thành nhân đưa tay mời Trương kỵ, Trương Huỳnh hãy nán lại đây vài khách để chúng ta cùng bàn bạc xem sao Họ trường khép nếp vén áo ngồi xuống trước một đôn Trần tướng Quân khẽ cao mày một thoáng rồi nói Ngày trước khi Nguyễn Lộc từ phương Bắc trở về Có thuật lại việc Hiền Đệ đã từng nổi danh là sát thắt kiếm khách Nhưng chính vì họ Nguyễn đã bất cẩn để lộ hành tung của Hiền Đệ Sau này nhờ bạch diện đại nhân Lý Tiên Sinh khuyên cáo và lập kế phân thân tạo ra rất nhiều sát thắt kiếm khách đến nỗi bọn tà bang chẳng biết đâu mà lần ấy thế bây giờ ta cũng lập lại cách đó xét cho cùng thì cũng chưa muộn lắm đâu còn riêng về phần hiền đệ ta đề nghị nên cải trang để tiện việc bôn tẩu giang hồ hiền đệ nghĩ như thế nào thành nhân đáp theo cao kiến của nghĩa huynh thì điều đó là việc thiết yếu mà tiểu đệ cần phải thực hiện rồi còn như lập kế phân thân thì không phải để ngụy tạo nữa thiện ý của tiểu đệ là muốn vận động toàn bộ đệ tử bôn phái mãi yên sơn trước hết là những tay đại cao thủ có bản lĩnh xuất sắc Cộng với ý chí bất khuất, một lòng một dạ với dân tộc, với non sông, toàn tâm toàn ý, biểu hiện tư cách của mỗi một sát thắt kiếm khách. Trần tướng quân hài lòng vừa đưa tay vốt râu, vừa bật lời khen. hay lắm! Hồi thứ 79, Lạc hồn Lão Nương Sau khi khen Ngô Thành Nhân, Trần tướng quân thong thả nói Ta hiểu ý của nghĩa đệ rồi, có nghĩa là sau này tất cả những tay cao thủ của chúng ta đều trở thành sát thất kiếm khách. Nhưng bây giờ chỉ lấy một số nằm trong hàng đại đề tử môn phái Mãi Yên Sơn để làm nằm cốt. Qua đó lấy điều kiện nhân rộng ra, phải không hiện Đề? Ngô Thành Nhân phấn khởi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy đó, thương Nghĩa Huynh. gương mặt Trần Tướng Quân trở nên đam chiêu một cách đột ngột. hiện Đề làm cho tan nảy ra một ý niệm mới. Đó là cần phải lập nên một tổ chức mà phương châm của nó là trực tiếp đối đầu với bọn cao thủ võ lâm tả bang. Nó sẽ quy tụ những người con ưu tú của đất nước. Vùng lên ở bất cứ vị thế nào Để diệt cho bằng được bọn ngoài bác xâm lược Nghĩa Huynh muốn thành lập hội sát thắt Đúng Huynh để ta cùng chung một ý chí đó Thành nhân bỗng đứng lên Sửa lại áo sống Cung tay kho mình thì lễ Nghiêm Trang nói với Trần Nghĩa Huynh của mình Thưa Nghĩa Huynh Ngô Thành nhân này từ bấy lâu nay đã có những hoài báo ước mơ Triệu đệ có linh cảm rồi đây Chính kẻ này sẽ ra mặt đối độ với lão cái thế quỷ vương Điều hẳn nhân là phải một mất một còn Song chẳng phải do bi quan nhụt trí mà thốt ra những lời càn gờ Tuy nhiên tiểu đệ phải nói lên sự thật Dẫu cho sự thật đó có phú phản đến cách mấy đi chăng nữa Dứt khoát tiểu đệ chưa xứng đáng là đối thủ của lão đại ma đầu hỗn thế tà thần Nhưng tiểu đệ sẽ thắng lão Trước tiên là thắng ở tấm lòng sát son Ý chí sáng ngời trên nghĩa Một ngô thành nhân này ngã xuống Sẽ lót đường cho hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn ngô thành nhân Vươn tới đánh cho tan bọn tà băng ác độc kia Lời nói của chàng càng lúc càng trở nên hùng hồn mãnh liệt. Trần Tuấn Quân đứng dậy bước đến đỡ đôi cánh tay của Ngô Thành Nhân dịu giọng thốt: Ngô Hiền đệ, thời gian qua mỗi người một ngả nhưng anh em ta sở nguyện một đường chí tâm một hướng dấu cho vật đổi sao rời tình nghĩa huynh đệ một lời sát son. Nói rồi ôm chầm lấy người nghĩa đệ. lâu lắm hai người từ từ buông nhau trên đôi mắt người nào cũng trào hoen ngấn lệ. Tối hôm đó Ngô Thành Nhân cùng Lục Y Lang Tử bái biệt tướng quân Trần Quốc Tuấn. Trước lúc chia tay chàng cũng không quên ân cần dặn dò tương kỵ nhắc nhở mấy điều tha thiết với vị thúc thúc lê kiên mọi người đều có chung một cảm nghĩ rằng đây là lần chia tay cuối cùng với chàng nghệ sĩ ngô thành nhân bởi vậy không hẹn mà tất thảy cùng nếm nghe chất mặn nghĩa tình bồi hồi thương cảm đêm chia ly tống biệt kẻ ở người ra đi ngậm ngùi trong thương tiếc lưu luyến buổi phân kỳ ngô trần biện diện chia tay xa trong muôn dặm đường mây nẻo ngàn từ nay cách biệt đôi đằng ngày tháng cứ chầm trầm trôi qua vào một buổi trưa Trên một khúc sông vắng vẻ, ngọn gió thua mơn man nhẹ nhẹ làm cho mặt nước gợn lên vô vàn con sông nhỏ, lấp lánh muôn vạn tia sáng mặt trời. Trên quan lộ chạy xuống bến đỏ ngang, xuất hiện hai bóng kỳ mã đang phi nước đại. Từng đám bụi hồng cuồn cuộn phía sau lưng họ bốc lên mù mịt. Còn cách bến đỏ chừng 50 trượng, đột nhiên đôi ngựa hạ nước kiệu. Bến vắng không có một bóng người, đôi ngựa sùi bọt mép, chúng dầm vó thở phì phì ra chiều xuất ruột. Ngọn gió từ dưới sông bốc lên mang theo làn hơi nước mát rượi như âm thầm an ủi khách viễn hành, lỡ đò vì chậm bước. Trên lưng ngựa là hai lão nhân trặc ngoại lục tuần, một lão to lớn rảnh ràng, khật khưỡng hơi men, lúc nào cũng kè kè trên vai bầu rượu to tướng, còn lão kia thịt trái người hoàn toàn. Hình dáng nhỏ nhắn, điềm đạm khoan thai, nhưng nhìn lại lão nào cũng dắt trên lưng một thanh trưởng kiếm, tỏ rõ hào khí của những tay võ lâm cao thủ thường thẳng trên chốn giang hồ. Bỗng! từ trong một quán nhỏ nằm khiêm tốn dưới rặng liễu xanh vòng ra giọng trầm khan của một lão bà. nhị vị lữ khách lỡ bước sang ngang xin chớ vội vặn hãy ghé vào quán nhỏ. hai lão nhân nhíu mày kinh ngạc thanh âm thì rất thâm trầm song càng nghe như càng xoáy sâu vào màng nhĩ chứng tỏ lão bà chủ quán kia là một nhân vật thượng thừa trên trốn võ lâm mới biết dùng phép thiên không với trình độ nội lực phi phàm như vậy. hai lão nhân hết nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn vào ngôi quán nhỏ lão nhân to lớn nói khẽ với lão nhân nhỏ con Lục láo đệ, nghe qua khẩu khí của vị tiền bối kia, ta có cảm tưởng bọn mình sắp sửa được diện kiến một bậc kỳ nhân chỉ khách, có bản lĩnh siêu phàm chứ chẳng chơi. Lão già họ lục có vẻ tần ngần. Ta có nên vào quán không, thưa đại ca? Nên lắm chứ, theo chỗ hiểu biết của ta, thì giọng ngâm kể mang sắc thái an nam. Đúng là bậc kỳ nhân đại Việt, chúng ta nên vào uống một bát trẻ xanh và xin nghe vài điều chỉ giáo. Lão già vừa dứt lời, xảy nghe trong quán vang lên một chuỗi cười khanh khách <cười> Các người biết vậy là khá lắm đó. Nào, mới vào, mời vào. Hai lão nhân cùng giật mình chuột dạ. Sau một thoáng do dự, lão già to lớn bèn đánh bảo rắt ngựa buộc vào gốc liễu. Lão già họ lục cũng miễn cưỡng làm theo. Trong khi lão già to lớn phải cúi thấp đầu mới khỏi va vào khung cửa, thì lão già họ lục vẫn còn thấp thỏm sau lưng. Vào đi chứ, đã là bậc trường phu quân tử thì chớ nên thầm thò thầm thuật như phương đạo tặc. Bây giờ hai lão mới làm gan bước vào. Trên chiếc chóng tre, một bà cụ nhắm chừng niên kỳ khá cao ngồi chiếm trệ chế. Mái tóc bạc phơ chảy dài xuống. Trông có khác gì một dòng thác bạc, cuồn cuộn phủ quanh chỗ ngồi. Thoạt nhìn đến khuôn mặt của lão bà, hai vị khách không khỏi dùng mình ghế sợ. Bất chợt đôi nhắn quang của lão bà rực lên tựa như hai tia chấp. <cười> Các người thấy mụ đây có vẻ xấu xí lắm nhỉ? Không sao, so ra mụ đây còn dễ ngó hơn trung vô diệm nữa đó. Nào, ngồi xuống ghế đi. Hai lão nhân từ từ ngồi xuống cặp ghế đầu đặt ở trước mặt Cô bà vẫn ngồi nguyên trạng quay đôi cánh tay áo thủng ra sau Đã thấy hai bát nước trẻ xanh còn đang nghi ngút khói Nhẹ nhàng dừng lại trước mặt mỗi người Lão nhân to lớn dành dàng đưa cả hai bàn tay đỡ lấy miệng thuất lời khách sáo cảm ta cô bà Lục lão cũng bắt chước làm theo Hương vị mùi chè xanh bốc lên thơm ngào ngạt Hai vị khách khiêm tốn chiêu từng ngụm nhỏ Chép miệng gật gù nhìn nhau tỏ dấu hài lòng Cụ bà im lặng nhìn qua phong cách của hai người, lầm bầm nói như để một mình mình nghe. Đúng là dân An Nam không sai một mảnh, nhưng thuộc về môn phái nào thì chưa rõ được, để ta thử xem. Rồi cụ bà bỗng thốt to thành tiếng. Uống lệ đi, để mụ rót thêm mỗi người một bát nữa, uống tiếp chứ. Lời nói vừa dứt, hai lão nhân cảm thấy từ trong đôi tay áo của cụ bà, hai luồng kinh lực sung mãn âm thầm áp đến nặng như núi đè Nếu chậm trễ một giây, át hẳn lực phù ngũ tạng sẽ bị tổn thương ngay bản Năng con nhà võ trỗi dậy Lập tức hai lão nhân lặng mình Mỗi người bay về một phía Cả hai đều nhất loạt trở bộ Thay đổi thủ pháp để đề phòng Lão nhân to lớn gần rộng Này lão nương tiền bối Bọn tài hạ không thủ không oán Vô cớ sao tiền bối xuất thủ tấn công Thay cho câu trả lời Lão bà bật cười lên thích chí <cười> Trước hết mụ muốn biết tính danh của nhị vị lắm Nào nói nghe thử coi lão ra họ lục suy nghĩ trong chấp nhóng Rồi đem đạm trả lời Chắc lão nương biết ngu mộ là họ lục rồi. Còn đại ca của ngu mộ vốn là đạo sĩ tu ở núi Bích Vân. Có biệt hiệu Bích Vân Tiên Tiểu đó. Giọng lão bà thuật nghe rất vui vẻ. Xong kỳ thực lại có ý mỉa may. <cười> chà chà. Bích Vân Tiên Tiểu ơi, Thật là vạn hạnh, Có lẽ đạo sĩ của nhà ngươi sanh các loài rượu tiên lắm nhỉ. Đâu nào. Hãy cho mù đây một chén để thưởng thức chút coi có được không. Đạo trưởng Bích Vân Sơn khẽ gật đầu. Lão ta nhích vai lấy chiếc hổ lô to tướng. Mở nút rót ra một bát rượu đầy Sau khi người người rồi khịt khịt mấy cái Lão bà hất cầm rất nhẹ Bát rượu lập tức bay trở về chỗ cũ Lão bà biểu môi chơi Tưởng đâu là thơm tho lắm chứ Ai dè tiếng tiểu dị mà nghe cái mùi khai ngấy Muốn ói quá chực Trong lúc lão đạo sĩ Bích Vân Sơn Cảm thấy ngừng ngừng Thì lão già họ lục lại tùm tìm cười Lão bà nhếch mép cười khẩy một tiếng Các người phình gạt ai Chứ đừng hòng qua mặt mụ đó Mụ biết rồi Mấy lời nói sau lão bà kéo dài ra Như đắt đi guốc trong bụng hai lão nhân Lão đạo sĩ Bích Văn Sơn hoang mang không ít Lão tò mọ ruột ra hỏi Thưa lão nương Lão nương tiền bối biết những gì Lão bà bèn cười úp mở Biết đô giả đô thật hết rồi ạ Sao đô nào giả đô nào thật Đô giả là Mặt giả tên giả hiệu giả Nói chung là bên ngoài toàn giả hết Còn thật là sao À thật là gan Ruột phèo phổi tim mật Toàn là thứ thật, đại khái là phong cách và lòng dạ đúng là đồ thật, hiểu chưa? Đến giờ khắc này thì hai lão nhân mới thực sự ngán lão bà. Hai người nhìn nhau cùng rụt đầu lẻ lưỡi như có ý nói với nhau rằng ai chà, mù này biết tổng hai ta. Xong lão nhân to lớn vẫn còn bướng bình hỏi. Xin lão nương nói toạt ra để nghe thử xem có đúng không? Lúc này lão bà không thèm đùa cợt nữa, lấy lại dáng điểm nghiêm trang, bà tắt trầm dòng. Ta nói cho hai người biết. Nếu các người không phải xuất thân Từ các danh môn chính phái của Đại Việt Át hẳn đã bị đòn như tử với ta từ hồi nãy kìa Nghe đây Có phải gã to con lớn xác này Là người của môn phái mã Yên sơn không ha? Lão nhân có biệt hiệu là Bích Vân Tiên Tử bất giác rung động tâm can, Còn còn gã kìa mỹ không phải là đệ tử của lão già mụ Ở núi Tản Viên thì hỏi ai vào đây nữa ha? Lão già họ lục giật mình đánh thoát một cái Hốt hoảng như bất ngờ đất sụp dưới chân Cả hai lão nhân ai cũng điếng hồn Lão bà này là ai mà trình độ kiến thức đạt đến mức siêu phàm nhập hóa như vậy? Chỉ nhận xét sơ qua thân pháp của từng người mà biết rõ ngay nguồn gốc. Đúng là một nhân vật thần bí trên trốn võ lâm. Ta nói toạc ra rồi đó. Sao? Có đúng không? Cả hai đứa sao cứ đứng ngần to tay ra đó hả Tiếng hạ sau cùng bà lão thét lên thật to. Làm cả hai người giật mình tỉnh ngộ. Lão nhân to lớn vội vàng vứt bầu rượu vào một góc quán. kho mình cung tay thi lễ mà rằng. Kính bẩm lão nương tiền bối quả là người có cặp mắt thần Nhìn thấu suốt tim đen kẻ khác Văn bối rất ư kiêng này, Vậy dám mong tiền bối ra ân cho biết cao danh quý tính Để ngày sau có dịp văn bối khỏi mang tội thất lễ Lão bà không vội trả lời Quay qua phía lão già họ lục Bà ta vừa mới hắt hàm, Chưa kịp thốt lên tiếng nào Tức thời lục lão quỳ mọp xuống đất nói ngay Bồng lão nương văn bối cũng một lòng như vậy Hai đứa danh con này <cười> Các người khéo giả vờ khỏi lấp Nghe ta hỏi đây. Có phải các người đang tìm phong ngô vương bí lục sống Đã thuộc lòng những bí quyết chân truyền kia chân Cả hai lão nhân khe khẽ gật đầu Dạ thưa lão nương đúng như vậy Ta sẽ chỉ cho các người hướng đi của tên đạo trích Ồ thật vậy ư Thưa lão nương tiền bối Người cũng biết rõ Tên xuyên bích đạo vương ờ biết chưa Trên trốn giang hồ ai còn là gì mặt mối của hắn Nhưng các người đừng có nói sang đảng Nghe hỏi đây Vậy chứ trong hai người, đứa nào biết lão ăn mày có biệt danh là đầu cô khất cái Lão nhân to lớn, phấn khởi, dơ cao cánh tay, cất giọng vui vẻ thốt Thưa lão nương, văn bối biết Bỗng nhiên bà lão xuống giọng run run hỏi Người biết thật sao? Người biết lão ấy trong trường hợp nào? Nói mà Dạ, thưa lão nương, đầu cô tiền bối đã từng là nghĩa phụ của văn bối cách đây 23 năm về trước Lão bà thét lên thay thế Người nói lão Dạ, văn bối xin thề không hề nói dối Người biết gì về thân thế của lão ăn mày đó? Giả thừa, độc cô khất cái là một bậc đại trưởng phu, đại quân tử trong thiên hạ, vinh hoa phú quý, hai muôn vạn kim ngân không bao giờ cảm rót được người. Độc cô tuyệt bối ngày xưa đã từng được hưởng thụ băng tinh của cái thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế Sau này người đi vân du tần các xứ xa xôi, còn học được cả nghề bốc sư rất ư tài giỏi. Vẫn bối còn biết thêm vị băng chủ cái băng chính là huynh đệ của người. Nghe đến đây, lão bà ha hốc miệng sừng xuất. Đúng rồi, đúng rồi, tiểu tử Ta hỏi thật, người tên họ là gì? Nắm chức vụ gì trong môn phái Mai Yên Sơn? Người chắc ngại, ta muốn có một mối liên hệ mật thiết với môn phái Mai Yên Sơn đó. Lão nhân có biệt hiệu, Bích Vân Tiên Tử hỏi lại. Trước khi trả lời Lão Nương, xin phép cho văn bối được hỏi một câu. Được, nhưng đúng một câu thôi. Vâng, thưa Lão Nương. Vậy, vậy, chẳng hay đầu cố tuyển bối có quan hệ thế nào với Lão Nương? Lão bà bối rối. Cái đó, cái đó thì... Văn bối muốn biết quan hệ thế nào cơ. À, à lão ta chính là oan gia nghiệp chướng của ta đó. Ồ, oan gia rồi còn nghiệp chướng nữa. À, biết rồi, biết rồi. Lão bà cao mày mắn. Người cười cái gì thế? Người bảo biết rồi là biết rồi cái gì, hả? Bích Vân tên Tử cả cười. cười. Văn bối biết lão nương là ai rồi. Lúc này đến phiên lão bà trột dạ, bà ta hỏi gượng, xong giọng nói lộ hẳn vẻ bồi hồi. Người biết ta là ai Nói nghe coi Nếu văn bồi nói đúng Thì lão nương chịu gì nào Thì thì ta sẽ chỉ chỗ ẩn nấu Của xuyên bích đạo vương cho người biết ngay Nào nói đi Xin lão nương giữ lời đó Được Bình sinh ta chưa hề nói hai lời Dạ lão nương tuyệt bối có phải là lạc Thân hình của lão bà bỗng nhiên lắc lư dữ dội Bắt đồ trong tay áo hữu Vươn thẳng tới một ngọn trào thần tốc Chộp vào mặt lão đạo sĩ Lão ta bình tĩnh là người có một bên Tức thời tiếp theo đó, ngọn trào phía tả phóng tới ngay. Không thể né kịp được nữa, buộc lòng lão đạo sĩ phải dùng cánh tay hữu gạt phát ngọn trào. Lão bà thu vội trào về, lên giọng khét ngợi. ta muốn lột mặt nạ xem qua dung mạo ra sao, không ngờ tiểu tử ngây khá thật. Lão đạo sĩ có vẻ phật ý, nói. Hành động khiêm nhã của lão nương vừa rồi, làm cho vãn bối bất mãn lắm đó. Nếu lão nương muốn xem chân tướng của văn bối thì có khó gì, chỉ cần nói với vãn bối một tiếng là xong thôi. Lão nương tự thị quá mà. Thôi, thôi thôi thôi, cho ông mụ xin lỗi. Đâu nào, tiểu huynh đệ hãy vui lòng tự tay mình tháo bỏ mặt nạ cho bộ xem một chút đi. Lão đạo sĩ gật đầu rồi thò tay vào trong áo, lôi ra một lọ dung dịch nhỏ. Lão già họ lục khiêu nhẹ vào vai lão đạo sĩ nói thật khẽ. Đại ca cho nên... Lão đạo sĩ mỉm cười. Không việc gì phải ngại, hiền đệ ạ. Lạc hồn lão nương đây vốn là chỗ thân tình. Nói rồi tự tay lột lớp ra mặt giả luôn lộ ra một khuôn ngọc diện hào hán, ngô thành nhân lại nói về lão bà vừa nhắc thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng kiếm khách trẻ tuổi, bèn sướng sợ kêu lên một tiếng trời khá rõ. sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, lão bà buột miệng lẩm bẩm như nói trong mơ: "ôi chào đúng rồi, Ngô tiểu tử, Ngô tiểu tử đây mà". thành nhân nghiêng mình thì lễ thốt: "đúng vậy, chính là ván bối". ngọn lửa giận chẳng hiểu từ đâu đột nhiên đốt cháy tâm can, bà lão đứng nhòm lên, vận công vào trong trưởng đẩy tới hai luồng mạnh khủng khiếp, trong khi miệng thốt lên bằng giọng oán hận. Ngô tiểu tự, người hãy xem đây Thành nhân chưa hiểu ít giáp gì cả, theo bản năng chàng nhanh nhẹn lún mình lách qua phía tả mấy bộ. Hai luồng kình phong có sẵn đã quật ngay vào cánh cửa quán. ầm ầm, cả một tấm phên cửa đan bằng nữa bay tơi tả vung vãi ra sân. Chưa thôi, lão bà phất tiếp ra hai luồng kình lực nữa, thành nhân lại lách né, kình phong quật vào vách nữa vỡ toang. Liên tục mấy đợt như vậy, cuối cùng chiếc quán nhỏ trống hoác cả bốn bên lão già họ lục thấy sự đột biến như vậy vừa kinh ngạc vừa né tránh uyển chuyển tuyệt nhiên chẳng hé ra nửa lời không còn chỗ lách thành nhân nhún mình bay vù ra sân lão bà không chịu buông tha cũng đuổi theo bén gót luôn mồm tru tréo âm thầm đồ lãng tử vô tình đồ vô tâm bạc nghĩa hôm nay ta quyết lột ra mổ bụng ngươi xem thử quả tim của ngươi bằng sắt hay bằng gì cho biết <cười> cũng bởi ngươi đẹp trai cũng vì ngươi tài giỏi quá mà làm cho con bé của ta nó đau khổ âm thầm suốt mấy chục năm qua miệng nói tay đánh lão bà đuổi thành nhân chạy lòng vòng qua hàng trăm gốc liễu những thân liễu vô tội bị vạ lây bởi những luồng cảnh phong dung mãnh vô tình cuột tới bật cả gốc thành nhân vừa vọt mình lạng lách né tránh vừa hoang mang dao động trong lòng không ít chàng kích ngạc không hiểu vì sao bỗng dưng lão bà lại hóa cuồng như vậy có điều gì bí ẩn bên trong mà xem ra lão bà hung hăng quá vậy vừa mới nghe chàng xác nhận chân tướng lão bà đã giống lên như cột cái nghĩa là làm sao thành nhân bụng bảo dạ rằng Quay lạ vừa mới nhận ra ta là ngô tiểu tử Lão nương liền đánh ta tới thấp Và không ngớt bảo ta vô tình bạc nghĩa Lại đây mùa bụng xem tim Ồ, lão nương còn nói rằng Bởi tại ta mà con bé nào đó đau khổ mấy chục năm Ôi, ta mới có hai mươi mấy tuổi đồng Làm gì gây đau khổ cho ai đến mấy chục năm À, lão nương lầm lẫn khi nhắc thấy dung mạo của ta Giống hệt thân phụ mấy chục năm về trước Có lý, có lý Nghĩ đến đây, thành nhân bèn đề khí Phóng vèo ra tốt ngoài xa Giàng vận nội lực dùng phép thiêng không nói với lão bà bằng một giọng đĩnh đạc. Thưa lão nương, văn bối mong người hãy bình tĩnh lại cho. Chẳng ngờ lão bà còn hàm hồ quá đối Bà ta ngỡ rằng Ngô tiểu tử muốn đánh trống lảng và lập kế hoan binh. Ben vận dụng thân pháp rất ưu kỳ diệu bay vút đến lên giọng mắng càn. Ngô tiểu tử mi chết tiêm lời biện bạch, quả mi đúng là đồ thất phụ, không biết thụ hưởng những món quà quý báu khi người ta hết lòng dâng tặng. <cười> hỡi những kẻ lãng tử vô tình trên thế gian, ta nguyên một ngày nào đó. Khi thác xuống âm ti địa ngục Các người sẽ bị moi lấy quả tiêm đen ra đốt cho đáng đời Nghe lão bà cố chấp mà thốt ra những lời hành học như vậy Thành nhân không nhìn được cười, <cười> Người cười cái gì Tên lãng từ <cười> Lạc hồn lão nương à Tiểu điệt cười sự đáng trí của người rồi đó Lão bà cả giận, vận công vào song trồng Hãy khoan Cho tiểu điệt nói ra điều này Rồi tiểu điệt sẽ sẵn sàng đứng yên Cho lão nương muốn làm gì thì tùy ý Còn gì nữa Người nói nhanh lên bấy giờ thành nhân mới cung tay nghiêng mình nghiêm giọng thốt. Văn bối vốn là con trai của Uyên Ương Song Hiệp, đồng thời là dưỡng tử của Phụng Liên Thẳng tiên Cô, đồ đệ yêu quý của Lão Nương, chính là nghĩa mốt của Tiểu Điệt đấy mà. Thân phụ của Tiểu Điệt là Ngô thành Nguyên, còn đang bị bức bách và nằm trong tay của chuyên bích đạo vương đó. Như sự nhớ ra, lạc hồn Lão Nương há hốc mồm, ngỡ người ra một lúc. À, thôi đúng rồi, đúng rồi. Hồi thứ 80, đường vào Hoành Sơn. Lạc hồn lão nương bèn buông thõng hai tay áo rồng Run dòng thốt Ngô công tử, mù gia đây đã cuồng tâm đáng trí Mong công tử hãy rộng lòng bỏ qua cho bộ. Ai, có lẽ Cái lão oan gia nghiệp chứng kia đã hớp hồn của ta Làm cho ta trông gà hóa quốc Thật tình ta đã sinh ra lần thần mất rồi Hỡi ơi lạc hồn nương tử này Hàng bao năm đằng đắng trôi qua Thế mà vẫn còn đắm chìm trong bể yêu đương Cứ mải vẫn vương tơ lòng muôn mối Biết đến bao giờ mới gỡ cho ra đây Thốt đến đây, mùi lòng không chịu nổi, lão bà sụt sùi, giọt ngắn giọt dài. Thành nhân chứng kiến hành động giờ giờ ương ương của lão bà, chàng không khỏi trạnh lòng nhớ tới một người, cuồng tiên ma nữ. Có kẻ vì tình yêu mà đến nỗi phải cuồng tâm loạn trí, suốt mấy 10 năm tự giam mình trong ngôi nhà mộ hoang lạnh thế kia. Ngay lúc đó, bỗng vang lên những tiếng người huyên náo từ dưới bến đỏ. Trước đò con quay ngang lại, nghiêng hẳn về một bên, tụt khoảng 10 người khách xuống bãi cát hẹp. Mọi người lục tục kề gánh người mang, đa số là đàn bà đi chợ buổi sáng vừa mới trở về. Thành nhân vội đưa tay ngoắc lão già họ lục. Lục y hiển đệ, ta đi thôi. Thì ra lục lão không ai khác hơn chính là lục y lang tử. Nhưng dù sao, lúc nãy lão bà lại bảo con. Thì ra lục lão không ai khác hơn là lục y lang tử. Thấy đại ca của mình lên tiếng rục, chẳng hề chầm trễ, chàng thư sinh mảnh khảnh trong lốt lão già, vội vàng chạy đến bên gốc liễu chàng ta mau mắn tháo dây buộc đôi ngựa, dắt ngay xuống bến đỏ. thành nhân cung tay nghiêng mình thi lễ, cất giọng dịu dàng nói với lão bà: bẩm tuyên bối lão nương, tiểu điện xin bái biệt. lạc hồn lão nương mấy giờ mới sực tỉnh, bà ta với cánh tay áo rộng thuốc bằng rộng chân tỉnh, trầm trầm tí đã tiểu tử. thành nhân dán lại chiếc mặt nạ ra người lên khuôn mặt của mình, đồng thời có ý nắn lại vài khoảnh khắc để nghe lão bà cất dặn lão bà đang hắng một tiếng rồi hạ thấp giọng, cốt ý cho một mình chàng nghe rõ mà thôi. Ngô Công Tử, già đây biết rõ tên Đạo Trích xuyên Bích Đạo Vương mang thân phụ của Công Tử, mang cả Giang Hồ gọi là Ngô Vương Bí Lục Sống, vào tận Hoành Xuân. Hiện nay, tất cả giới cao thủ trên khắp chốn Giang Hồ đang giao riết truy nã cho ra, để lĩnh hội các bí quyết chân truyền, họ dành ngôi minh chủ võ lâm. Công Tử có đi hãy cẩn trọng giữ mình. Già e rằng muốn cứu lấy thân phụ, Công Tử còn phải đương đầu với nhiều tay đại cao thủ thượng thẳng, chứ không phải tầm thường đâu. Thành nhân trong dáng hình của lão đạo sĩ cúi thấp đầu xa sâu lão nương một cái, nói với giọng đầy cảm kích. Vẫn bối xin đa tạ nhã ý của lão nương, những điều chỉ giáo của lão nương đều điệt xin ghi lòng tạc dạ Như sự nhớ ra điều gì, lão bà giật giọng. À này, khoan đã, công tử. Chứ, cho bấy lâu nay, công tử phiêu bạt khắp chốt, có thấy lão oan gia của ta ở đâu không? Thành nhân thực sự ái ngại dùm cho bà lão thất tình chẳng nói bẩm lão nương tiểu điện rất mong muốn được diện kiến tôn nhn tiền bối độc cô khất cái suốt hai mươi mấy năm đợi chưa được diện kiến người Lòng tiểu Điệt luôn luôn hoài vọng bởi người chính là ân công của tiểu điện nếu không có người ra tay nghĩa hiệp tiểu điện đã vong mạng từ lúc lên ba kìa tiểu điện cố tìm người nhưng chưa hề gặp lạc hồn lão nương trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm ờ người như cánh chim trời biển biệt ta chỉ còn biết ước mong gặp người trong những giấc mơ ngắn rồi không từ cả Ta sẽ ở đây để đợi. May ra nếu lão oan gia ấy lưu lạc ngang qua chốn này. Ta sẽ... Ta sẽ tóm áo lão ngay. Nhưng... Thành nhân bắt đầu sốt ruột. Nhưng sao à? Lão bà nhìn nơi tiết chân trời xa thảm ngập ngừng nói. Vạn nhất nếu lão oan gia ấy có mệnh hệ gì... Thôi thôi công tử thường lộ bình an đó. Thành nhân lại xá lão bà một, một xá thật dài. Xin đa tả lão nương. Tiểu điệt cũng không quên cầu trúc lão nương trùng phùng cùng độc cô tiền bối. Lão bà bật cười vui vẻ <cười> Ngô công tử tế nhị thật Tại có lời người khen đó Thường lộ bình an Thành nhân ngỏ lời cảm tạ lão bà lần nữa Rồi dùng thuật khinh công phóng vèo xuống bến Lúc đó lục y lang tử Và đôi tuần mã đã đứng chờ trên con đò nhỏ Từ lâu Lão bà ăn cần theo tiếng thành nhân xuống tận máy nước Nhìn thấy chiếc đò nhỏ chờ hai con ngựa to lớn Cộng với huynh đệ của chàng Cùng lão lái chống sào Thành thừa con đò muốn chìm Lão bà buột miệng thốt lên Ngô công tử à, coi chừng nặng quá Chìm đò đó, hay là chia làm hai chuyến cho an toàn Thành nhân mỉm cười nói Thưa lão nương, không sao ạ Tiểu điệt sẽ để khí, con đò ắt sẽ nhẹ ngay thôi Nói rồi chàng hấp sâu Một luồng thiên nguyên chân khí nhón người lên Lập tức con đò vòng hẳn lên trên mặt nước Ngay khi đó Một bóng người phi thân thẳng Phi thân thẳng xuống chỗ con đò vừa cập bến lúc nãy Người này thét lên Giọng lơ lớ nhưng nghe cũng khá rõ tiếng người kinh Đời ta quá giang vậy Hắn nhún người định phi thân bay đến, nhưng thân hình vừa bốc lên khỏi mặt đất chừng non trưởng, xảy đau một bàn tay chộp ngay vào ống quyển của hắn kéo lại. Cùng lúc giọng của lão bà lạnh lùng thốt: “Đó nặng rồi, người hãy đợi chuyến sau.” Nói xong lão bà thâu ngay thủ pháp lại, gã đại hắn mất đà lộn một vòng đáp xuống đất. Hắn tức giận thét: “Ê, mụ già dám cản trở ta sao? Mụ có biết ta cần đi gấp qua sông chăng? Lạc hồn nương tử liếc qua, nhắc thấy trên cổ hắn lùng lặng thẻ bài của tứ hải đại bông lão bà điểm nhiên thuyết, ồ thì ra mị là thủ túc của lão ác ba đấy sao? được, mi muốn đi gấp thì ta cũng chẳng hẹp hòi gì. cùng với lời nói, hai luồng kình phong nối tiếp nhau tuôn ra ảo ạt. gã đại hắn kia có vẻ xem thường bà lão quê mùa ấm yếu, hắn vẫn công quật lại, bốn luồng kình lực chạm nhau, ầm ầm. gã đại hắn trợn trừng mắt ích, từ miệng hắn ộc ra một búng máu tươi, hắn còn đang lảo đảo thì ba cô đất sân đến, Phất tiếp hai luồng kình lực còn mạnh gấp mấy lúc đầu bùng bùng cả thân hình to lớn của tên đại hán bốc lên cao bay bổng ra giữa dòng sông rơi tóm xuống sông mất dạng tiếng cười của lạc hồn lão nương vang vọng trong không gian ba người đang đứng trên con đò nghe khá rõ <cười> một món quà mọn đến trận ngô công tử đó thành nhân vội vận nội lực sử dụng thuật thiên không lễ phép đáp lời tiểu điện xin đa tạ hảo ý của lão nương nương ngày nọ ngô thành nhân cùng lục y lang tử dừng ngựa trên một lưng đèo lộng gió giữa bao tiếng động đôi bạn thoáng nghe có tiếng chát chát vòng lại từ một nơi xa xôi nào đó hai người cố gắng vận thính lực cách mấy cũng không nhận định được tiếng động kia phát xuất từ hướng nào đột nhiên thành nhân nhận miệng cười nói với người nghĩa đệ ngụ huynh đã có cách hiện đệ đứng đây đợi một chút lục y lang tử gật đầu thành nhân vòm mình rời lưng gã phi thân lên một gành đá cao sau khi hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí trang sử dụng thuật phi thiên quan thế lấy mỏm đá làm điểm tựa phóng vút lên Chàng đến thở vận thính lực, dòng tay nghe khắp bốn phương tám hướng. Từ nơi hướng tây, khuất đỉnh non cao bồng bềnh mây trắng. Thành nhân nghe vọng lại có tiếng búa chém nhịp nhàng vào cây chắc chắt. Chàng hớn hở nhiều thầm trong bụng. À, thì ra người tiểu phú đang đốn củi. Hay lắm, ta sẽ lần mò tới đó để hỏi thăm. Biết đâu. Nghĩ rồi định hướng song xuôi, chàng mới hạ mình xuống chỗ lục y lang tử đang gò cơn ngựa đứng chờ. Thành nhân đáp mình xuống lưng ngựa một cách nhẹ nhàng, chàng chỉ tay về phía mặt trời lặn, vui vẻ thốt có người đốn củi ở mé tây chúng ta nên tìm đến lối đó hiền đệ ạ lục Ý lăng tử cắn nhẹ vành môi suy tính một lúc rồi chậm rãi đáp đại ca nếu theo đường chim bay ắt ngựa ta chẳng đi được đâu và lại theo thuyền ý của tiểu đệ khi người ta muốn đốn củi hoặc đốt than tất phải dọn lối để vận chuyển chất tiện do đó nếu tiểu đệ không lầm thì dọc theo con lộ này nhất định là phải có lối mòn dẫn đến chỗ của người tiểu phu đang đốn cây ồ hiền đệ nói hợp lý lắm vậy hai người chúng ta Dòng ngựa thả dọc theo con đèo này xem sao. Thế là đôi bạn lại dục cương, hai con tuần mã nhịp nước kiểu phi, chạy ngoằn ngoèo một đỗi. Qua khỏi khúc sơn đảo, lái vòng theo mé hữu một đoạn khá xa. Hai người vừa cưới ngựa, vừa dõi mắt ra theo mép đường, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra lối mòn nào cả. Đôi ngựa nhịp vó phi đều trên con đường, dẫn lên một ngọn đèo khác. Bây giờ hai người mới biết rõ con đường của mình đang đi vắt ngang qua một sườn núi lớn. Dưới mắt đôi bạn hiệp khách giang hồ Bên mé tả trải rộng một giải bình nguyên bắt ngát Họ chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tấm thảm nhung Xảy nghe trên sườn non mé hữu vang lên rõ mồn một, một tiếng đốn cồi Tần ngần mất dây lát Thành nhân đưa tay lên miệng làm loa Chàng hú lên một tiếng Lập tức có mấy tiếng hú từ vách núi vòng lại lên hồi Khi âm hưởng tiếng hú của chàng ngưng rồi Hai người vẫn còn nghe tiếng búa đốn vào cây Nhịp đều không nghỉ Thành nhân bèn hú thêm một tiếng nữa Lần này chàng vận nội lực Nên thanh âm rõ to Dường như đoán ra có người hú gọi Nên sau đó tiếng búa ngừng lại Thành nhân nói nhanh với lục y lang tử Hiện đệ ở đây coi chừng gỡ Để ngu huynh lên đó làm quen Và hỏi thăm người tiểu phu ấy xem sao Lục y lang tử gật đầu Đại ca đi chóng đó Ừ Thành nhân thoan thoát Truyền lên những ngọn cây Loan cái đã mất dạng Lục y lang tử nắm lấy dây cơn ngựa Của người nghệ huynh Kiên nhẫn đợi chờ chừng nửa khắc sau, chàng thiếu sinh trẻ tuổi bỗng nghe hàng loạt tiếng chặt cây, chảy cảnh vang lên tới tấp trên sườn núi. Thời gian trôi qua khoảng chừng chưa dọc ba trầu, núi rừng đã trở lại yên tĩnh. Lát sau, Lục Y Lăng Tử thấy nghĩa huynh của mình cùng với một người trạc tuổi tứ tuần theo lối mòn đi xuống, trên vài mỗi người vác một bó củi khá nặng. Thành Nhân đặt bó củi xuống đất, Lục Y Lăng Tử lật đật rời khỏi lưng ngựa, bước tới mau mắn phụ đỡ bó củi cho người tiểu phu. Thành Nhân thân bật lên tiếng. Huynh đệ họ Đinh, vốn là cháu mấy đời của Vua Đinh Tiên Hoàng đó, hiện đề ạ. Còn đệ đệ của Ngô Mỗ có biệt danh là Lục Y Lang Tử, Đinh huynh. Hai người thi lễ với nhau, người tiểu phu họ Đinh đưa vạt áo ngắn lau sơ giọt mồ hôi đang diễn ra trên trán, nói với chàng thư sinh rằng: Thoạt trông nhìn thoáng qua nhị vị hiệp khách rất giống hai lão đạo sĩ vừa mới hạ sơn. Nếu Ngô đại hiệp không tỏ hết sở tình, Đinh Mỗ đã ngộ nhận rồi. Cùng tiếp lời với người tiểu phu, thành nhân khẽ nói: Lục lão đệ Đình huynh có nhã ý mời anh em ta lưu lại quý xá một hôm để nói hết chuyện mới được. Vậy chúng ta cũng nên vì tình huynh ấy mà tuân thủ ý người. Hiền đệ nhé. Lục y lăng tử gật đầu ý huyền hình rất phải. Tiểu đệ xin vâng lời. Nói rồi lục y lăng tử quay sang họ đinh nhá nhặn gật đầu như thầm cảm ơn tấm thịnh tình của người tiều phu tốt bụng. Rồi đó ba người chất hai bó củi lớn lên lưng ngựa. Họ thong thả vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Từ trên cao nhìn xuống con lộ chẳng khác nào một sợi dây thừng dài. Khi ẩn khi hiện, chờ đôi những quả đồi lúp xúc, rồi thoai thoải dẫn mãi xuống đến vùng bình nguyên rộng. Vào giữa giờ thân, ba người dạo bộ về đến đầu một thôn trang. Xóm nhỏ ước chừng chưa tới hai chục nóc thảo ra. Người tiểu phu dẫn khách rẽ qua một lối nhỏ. Ông bươn bà đến mở rộng hai cánh cổng gỗ vườn nhà. Con chó mực trồm ra đỉnh sủa, chợt thấy bóng dáng người chủ quen thuộc. Nó bèn vẫy đuôi, cụp tay uốn mình rên lên hư hử, biểu lộ sự vui mừng vô hẳn. Họ đinh quay lại cất giọng cởi mở Nói với hai người bạn mới quen Xin mời nhị vị quá bộ vào tệ xã Nói rồi ông ta nép qua một phía nhường lối cho hai người Thành nhân ung dung dắt ngựa vào sân Chàng loay hoay tháo dây mở hai bó củi Lục y lang tử đưa mắt Ngắm nghĩa ngôi nhà lập tranh Ba gian vách đất song rất khang trang sạch sẽ Đinh tử phụ vội vàng rào chân thẳng ra sau vườn Lên tiếng gọi vợ ơi ới Lát sau có một người đàn bà Trông đã lưỡng tuổi hối hả đi vào Họ định nói với vợ Hiền thế, hôm nay nhà ta có khách quý Vậy nàng hãy lo cơm nước thật chú đáo đó Người đàn bà thùy Mỹ Cúi thấp đầu đáp lý nhí Thưa vâng ạ À này, con trai đã đi học về chưa Người đàn bà lễ phép thuốc Thưa phu quân Bình Nhật đến giữa giờ giàu Giã nhi nó mới đi học về Như sự nhớ ra họ định vỗ nhẹ trán mình À, à, ta quên mất Hôm nay ta về sớm là nhờ ông bạn phụ một tay Thôi được Mẹ nó hãy nấu nước pha trà để đãi khách trước vậy. Thưa vâng ạ. Họ Đinh lăng xăng quay ra trước nhà nói với khách. Xin nhị vị bằng hữu thông cảm, nhà chỉ có một mình nổi tướng coi trong ngõ ngoài. Nên chỉ việc thù tiếp huynh đệ có phần chậm chạp Để Đinh bố vào nhà lấy thóc cho ngựa. Thành nhân ái ngại nắm lấy cánh tay họ Đinh giữ lại. Thôi thôi, Đinh huynh chứ khá lao nhọc làm gì. Vườn cỏ còn nhiều, ta cho chúng nó thông thả gặm cỏ là tốt rồi. Hai người lựa khách giang hồ bèn tháo yên cương cho đôi ngựa được tự do trong chốc lát. Đinh tiểu phụ, phụ đỡ hành lý, rước khách vào nhà. Bà vợ của họ Đinh khép nếp bưng lên một ấm trà tỏa hương thơm dịu Bà ta lưu về phía sau, khó mình đành lễ chào hai vị lão nhân. Họ Đinh ân cần nhẹ nhàng nói với vợ. Nhị vị lão anh hùng đây từ ngoài Thăng Long mới vào. Trên đường hành hiệp giang hồ, quá bước đến vùng này lần đầu tiên. Chúng ta được diện kiến nhị vị là một diễm phúc lớn lao. Vậy hiền thê hãy lo cơm nước Để ta tiếp đãi nhị vị tận tình chú đáo đó Bà vợ vâng dạ rồi cung kính chào hai anh em thành nhân Xong mới lui ra sau Ba người cùng nhau dùng trà đàm đạo Nhân khi chủ nhà vui vẻ Ngô thành nhân bèn khéo léo gửi chuyện Chàng thân mật nói Thưa Đinh Huynh Chàng dám giấu gì Huynh Thật tình mà nói Không phải gặp ai bọn tiểu đệ cũng thổ lộ tung tích của mình sau khi tương ngộ với Đinh Huynh Vốn là một vị chính nhân quân tử nếu tiểu đệ rơi trả thì e rằng bất hảo. bởi vậy thiện ý của tiểu đệ là tỏ lòng thành trước, ăn được lòng thành sau. đinh tiểu phu gần gù điềm đạm thốt, điều đó đinh hồ đây vô cùng cảm kích, xin đại hiệp an tâm tỏ bày, ngô mỗ sẵn sàng đáp ứng những điều nhị vị muốn tìm hiểu, nếu những điều đó nằm trong khả năng của ngô mỗ. vậy thì chẳng còn gì thốt bằng. nay tiểu đệ có một điều rất ưu quan trọng muốn hỏi thăm đinh huynh. được chứ, ngô đại hiệp chưa có ngại, nếu điều nào ngô mỗ biết tức khắc sẽ cảnh báo với đại hiệp ngay thôi thành nhân nhìn thoáng qua lục y lang tử rồi đang hắn trầm giọng hỏi đinh hổ thưa đinh huynh chẳng hay đinh huynh có biết trên trốn giang hồ hiện nay có một tên đạo trích chuyên nghề ăn trộm nổi danh là xuyên bích đảo vương không họ đinh gật đầu lôi lịa nói họ oh, biết chứ biết chứ thành nhân khẽ cau mày nhẹ cắn vảnh môi đánh đo một thoáng rồi hạ giọng Chính hắn đã bắt cóc thân phụ của tiểu đệ mãi từ bên xứ miêu cưng Thời gian qua, hắn lần quần ở vùng Lạng Giang, rồi bởi bọn cao thủ võ lâm truy đuổi giết, hắn chạy thẳng vào đây. Chẳng hiểu hiện giờ tên đạo trích ấy đang ẩn nấp ở đâu. Đinh Hổ vừa nghe chàng nói đến đây, chợt nhom người lên hỏi dồn: Có phải lệnh đường của Ngô Đại Hiệp mà bọn Giang Hồ hai phái Hắc Bạch đều gọi người là Phong Ngô Vương bí lục sống đó không? Thời gian trước Ngô Tiên Sinh đã bị lão hốn thế tà thần bắt cóc trên Mã Yên Sơn. Ngô Đại Hiệp hiện tại là trưởng môn nhân của môn phái Mã Yên Sơn. Thanh Nhân đứng dậy nói thừa những điều đinh huynh vừa nói quả không sai đinh tiểu phu vừa nghe đến đây vội cung tay kho mình thi lễ trước mặt ngô thành nhân mà nói vậy thì bổm ngô thiếu chủ tiền nhân duy hai mươi mấy năm về trước vốn là đệ tử thuộc hàng cao thủ của môn phái mã yên sơn đây ngô thành nhân bèn thò tay vào áo lôi ra một tấm lệnh phụ địa vị trưởng môn nhân bản phái đưa ra trước mặt đinh hổ đôi mắt người tiểu phu sáng rực niềm tin dòng ông ta run run đầy sự cảm động ôi nếu tiền nhân không lầm lẫn Thì vẫn nhớ ra rằng khi thiếu chủ còn bé Người có một dấu vết đặc biệt nơi Thành nhân mỉm cười nói lời Huyệt Linh đài Vừa nghe chàng thốt lên mấy tiếng vừa rồi Đinh Hồ liền dập đầu sát đất kêu lên Trời ơi thế mà Đinh Hồ này Vẫn vô tình quá đối thật là đắc tội Đắc tội kính mong thiếu chủ độ lượng khoan hồng Nói rồi nhòm dậy Xin phép vào trong buồng lấy ra Một tấm lệnh bài có khắc mấy chữ nôm Ghi họ tên cùng danh hiệu môn phái Dâng lên cho ngô thành nhân xem Chỉ liếc nhìn qua là nhận ra ngay lệnh bài của bản môn phái. Chàng liền truyền cho Lục Y lang Tử xem tiếp. Thấy họ định tỏ thái độ rụt rẻ. Thành nhân nắm lấy cánh tay ông ta kéo nhẹ ngồi trở lại vào bàn trà. Chàng điềm nhiên nói. đình Huynh chớ nên dư lễ khách sáu làm gì? Đã biết nhau là người đồng môn. Theo thiền ý, điều tốt nhất hiện tại là hãy xem nhau như Huynh đệ một nhà. Chớ nên bài đặt khuôn phép mà lộ chuyện không hay. Dòng của người đệ tử năm xưa trở nên buồn rầu xa vắng. Thiếu chủ dạy như vậy thì hay vậy Chứ thật ra, chứ thật lòng kẻ hèn này còn anh náy chưa yên Bây giờ lục y lang tử mới lên tiếng xen vào Đình huynh chưa biết rõ tấm lòng của ngô đại ca đó thôi Chứ ca ca của tôi đây đã lắm phen lần đần lao đao Trải qua biết bao nhiêu giống tố của cuộc đời Nhiều bận sống lên chết xuống Lắm khi vào tù ra tội Làm sao kể ra đây cho xiết Đã đành là một vị trưởng môn nhân Của đại danh môn chính phái Đại Việt Quyền y tối thượng Nhưng một khi con người như ngô thiếu chủ đã từng trải qua gần hết bao nhiêu nghịch cảnh trong đời, bao nỗi thăng trầm, vinh nhục, thịnh suy. ấy thế, cho nên người buôn tàu khắp trốn giang hồ, chẳng mang đến những vinh hoa phú quý, lễ giáo rầm rà. Bởi vậy, có tấm lòng thành đối xử với nhau là tốt lắm rồi. Đinh Huynh bất tất phải bày đặt lễ nghĩa. Nghe qua những lời phân giải của Lục Y Lãng Tử, họ Đinh mới thấu rõ nghĩa khí can trường cùng tấm lòng quảng đại của vị trưởng môn nhân trẻ tuổi Ngô Thành Nhân. Từ đó về sau, Đinh Hổ bớt áy náy trong lòng ông ta ngó thấy Ngô Thản Nhân trước sau vẫn một mực khoan hòa, đệ đệ huynh huynh thật là nhã nhặn. bắt đầu từ chỗ sơ giao nhưng nhờ cảm nhận được lòng người nghĩa khí, họ đã trở thành thân giao. dần dần đi đến chỗ thân tình khăng khít là nhờ vào đức tính khiêm nhường cộng với tấm lòng hòa hợp vốn có của Ngô Thản Nhân. riêng về Thản Nhân, chàng đã chủ sẵn ý trong đầu. ta đến xứ này lần đầu, còn lạ cảnh lạ người, chưa có vội vàng lăng xăng, thành ra không ổn. may đậu gặp được họ đinh. Đây chính là điều kiện thuận lợi để ta có thể nắm rõ tình hình vùng này trong thời gian qua. Những diễn biến của giới cao thủ giang hồ Võ Lâm hiện nay ra sao? Muốn biết cho thật cận kẽ và rõ ràng, điều hay nhất là phải kiên trì nhẫn nại. Bởi thế ta phải tỏ ra thư thái ung dung, chứ đừng đến nóng vội, bồn chồn ma hỏng cả việc lớn. Lòng giận lòng như vậy, thành nhân yên trí làm theo. Trong khi đó, ở dưới bếp, phu nhân Đinh hồ bắt nước bổ gà, chuẩn bị làm cơm đãi khách. Mọi việc bếp núc một tay bà làm thuần thoát gọn gàng Đến giữa giờ giàu Ba người đang nói chuyện nơi gian nhà giữa Xảy nghe chú chó mực nằm ở đầu hè sủa lên một tiếng rồi chạy ra xuân quắc đuôi mừng Đinh Hồ nhìn ra ngõ một thoáng Vui vẻ nói với hai người À không dám giấu gì nhị vị Vợ chồng Đinh Hổ vốn hiếm muộn Mới nhặt đứa bé về nuôi Hiếu quý nói như ruột thịt Ngô mỗ đặt tên cho nó là Đinh Dã. Cháu năm nay vừa tròn 12 tuổi Tướng mạo rất thông minh sáng láng Vợ chồng ngu mố bản nhau cho nó theo đòi nghiên bút Xóm dưới có một thầy đồ Lặn lội từ ngoài thăng long vào tận nơi đây Ẩn giật gần hai chục năm rồi Nhờ thầy tận tình dạy dỗ Cháu theo học mới có hai năm mà xem ra rất khá Đó cũng là điều an ủi cho vợ chồng ngu mố vậy Hai vị khách nghe thế bèn đưa mắt nhìn ra Từ ngoài ngõ loan toan đi vào Một chú bé vần áo thủng xanh Đầu chiếc khăn vàng rất nơi lưng ống quyền Đúng như lời họ Đinh vừa nói Thoạt nhìn qua dung mạo, chú bé trông rất khôi ngô tuấn tú. Thân hình cân đối, dáng đi vững vàng, sớm bộc lộ khí chất sáng tiền. Thành nhân chăm chú ngắm nhìn cậu, lòng quý mến chàng chợt liên tưởng lại chú bé dân trải ngày nọ mà chàng đã tiến cử với tướng quân Trần Quốc Tuấn, lòng chàng bỗng nảy lên một ý niệm. Nhắc qua chú bé vừa bước vào nhà, chú thoáng ngạc nhiên khi thấy gia đình có khách. Song, sự ngạc nhiên ấy không ảnh hưởng gì đến thái độ ung dung của cậu học trò nhỏ. Chú bé sáng sái đi đến trước mặt chủ nhà, vòng tay cung kính, đôi môi hồng thốt lên mấy tiếng nghe rất dễ thương. Thưa Gia Gia, con vừa đi học về ạ Họ định đỡ con đứng dậy Dẫn đến trước mặt hai vị khách quý Ôn Tổn nói Nào, Giá Nhi, con hãy ra mắt chào nhị vị tiền bối Thượng khách của gia đình ta Giá Nhi ngoan ngoãn vâng lời Tiểu Điệt là Giã Nhi Xin lại chào nhị vị tiết sinh ạ Thành nhân mỉm cười Chàng đỡ chú bé đứng lên xoa đầu khách người À, Giá Nhi, Hiền Điệt của ta ngoan lắm Nào, Giã Nhi hãy nghe ta hỏi này Chứ thân phụ của Hiền Điệt Có truyền võ nghệ cho Hiền điệt không? Giã Nhi gật đầu bét lẫn. Dạ, có ạ. Ồ, thế thì tốt lắm. Hiền Điện có thể biểu diễn cho chúng ta xem một chút có được không? Giã Nhi ngầm ngừng thốt. Dạ. Rồi cậu ngước ánh mắt bối rối nhìn phụ thân như thầm mong lời chỉ giáo. Thế vậy họ Đinh bèn đỡ lời cho con. Tiểu Nhi nó no còn vụng về lắm. Xin nhị vị hãy để cho khi khắc. Nói rồi quay sang cậu bé. Họ Đinh khẽ bảo. Giã Nhi à? Con hãy xuống với mẹ phụ làm cơm đãi nhị vị đây nhé chú bé ngoan ngoãn cúi đầu vòng tay chào hai vị khách quý rồi rón rén lui ra sau Chú ta mang ống quyền sang phòng bên đặt nhẹ lên bàn cẩn thận trần chú bé vừa bước qua ngưỡng cửa định xuống gian nhà bếp trần ngập ngừng dừng lại lắng nghe lúc đó giọng nói của thành nhân điềm đạm vang lên ngoài căn phòng khách đinh Huynh à, tiểu đệ nhìn có tướng mạo của dã nhi có thể đoán ra được rằng ngày sau nó sẽ là bậc anh hùng trong thiên hạ chứ không phải là kẻ tầm thường đâu theo như chỗ tiểu đệ biết bọn ngoại bang nguyên mông trước sau gì chuộc quốc sẽ lại xua quân xâm lấn nước Nam ta Chính những thế hệ như Giá Nhi Mai Kì sẽ trưởng thành và là một nghĩa sĩ đủ can đảm vận tài năng chống quân xâm lược người xưa đã dạy đê tàn mang mọc tiểu đệ có người nghĩa huynh là Trần Quốc Tuấn hiện là vị tướng quân xuất sắc nhất của triều đình Đại Việt đang ngày đêm luyện tập quân sĩ thao duyệt binh thư trận pháp dự phòng chống quân xâm lăng người biết hiểu dù anh tài trong thiên hạ lập thành những lực lượng hùng mạnh để khi cần sẵn sàng xả thân cho quê hương yêu dấu Đinh Huynh ạ Nếu mai kia, Giá Nhi có nghĩa khí cao, tốt nhất nên cho nó theo dưới cờ của tướng quân Trần Quốc Tuấn. Lời nói của Ngô Thành Nhân thể hiện tâm huyết vô cùng. Không ai ngờ chính buổi hạnh ngộ này và những lời của chàng vừa rồi đã tác động mạnh mẽ và lắng sâu vào tâm khảm của chú bé Giã Nhi. Phần thứ 38 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.